Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một cái hầm trôn vàng, trôn bạc, ăn sâu xuống dưới đất. Học theo lối giữ kho báu của người tàu, lão nhẫn tâm tìm một người con gái đồng trinh, trôn ngay ở vị trí cách kho vàng, chỉ vài bước chân để làm thần giữ của. Nếu không phải là hô đúng tín hiệu mà lão đã ước hẹn với thần, thì đừng hòng đưa một ly của cải lên khỏi mặt đất. Thần giấc vật chết bất cứ một người lạ nào đến cửa hầm, Khi mưu tính đã khá kỹ lưỡng, lão bèn để ý đi tìm một người con gái đồng trinh và con hoa làng bên, vốn là đứa mồ côi, lại ở với người bác suốt ngày bài bạc, được lão mua về lấy lý do là cưới thêm vợ lẽ. Con soạn thì khẽ run giọng, rồi lắp bắp kể tiếp. Từ khi lấy vợ về, lão cho con hoa ở một buồng riêng. Lão rất chăm chút, rất ghen tôn, nhưng có một điều lắt chẳng bao giờ ăn nằm với người vợ thứ tư đó, đến cả cá thịt hành tỏi lão cũng không cho ăn lấy cớ là phải ăn chay niệm Phật để sinh được quý tử. 3 tháng một lần, lão lại cho người vợ mới một bộ quần áo mới có chiều khá đất đỏ. Sau khi đủ 6 tháng ròng rã thì nhân lúc con hoang ngủ say, lão đâm mổ bụng moi sạch ruột gan rồi nhét cỏ khô bùa vàng lại cho cái sắc nệm nhân sâm, rồi dùng chỉ đỏ tầm chu sa khâu miệng lại rồi táng cách hầm một đoạn làm thần giữ của. Nhưng có lẽ lão đã làm sai điều gì đó nên cái sắc con hoa cứ giữa ra mà không có tóp lại. Cực chẳng đã, lão phải lập mưu đi cưới vợ khác và người đó lại chính là Liệt Liên vừa nghe thấy thì ù tai đi, rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Ngay tối ngày hôm đó, Liên hoảng sợ treo tường mà bỏ chạy thục mạng về nhà, run rủi như thế nào thì mấy miếng ngói đã rơi xuống phát ra cái tiếng động, làm hai gã lực điền canh cổng phát hiện và tóm sống. Mặc cho con soan hết lời lại lục, chúng chói nghiến hai người rồi ném vào trong cái nhà kho. Tin ấy đến tai của lão Bá Dương lúc nửa đêm, làm lão hoảng lắm sợ việc không thành nên mau chóng thúc ngựa chạy giang. Biết con Soan đã kể hết cho con Liên mọi thứ nên lão đã nhẫn tâm sai hai gã gia nhân lấy cái dây thừng mà thít cổ cô. Liên trợn trừng mắt, máu dồn lên mặt tím lịất bất mấy giây, sau đó thì đã đổ ập xuống thành cái xác không hồn, khóe miệng nhễu ra một dòng máu đỏ lọm. Trước khi hồn lìa khỏi xác, bên tai của cô còn vang vẳng tiếng của lão bá đều đều. Mày sống làm người họ Dương, chết cũng phải làm ma của họ Dương. Mày biết quá nhiều rồi. Đến tài quan thì bố mày có một sự nghiệp, thôi thì sống để bụng, chết bằng theo. Có trách thì trách bản thân mày liền nhá. Yeah. Còn bé Xuân cũng chịu chung số phận, lão lại tính toán rạch ròi, ấy là sai hai gã gia nhân, nhầm giờ tí canh ba mà đem xác của con Liên treo lên gốc gạo đầu làng rất lần chuông vốn mê tín, chắc chắn là sẽ đổ tại ma quỷ hợp mạng mà bắt con liên đi. Treo cổ nó lên, cũng đồng nghĩa với việc che đi cái vết dây thừng còn hằn ở trên cổ của nó, rồi lão đã nhanh chóng sang nhà lão Tránh lúc nửa đêm mà bàn việc chia nhau mảnh đất đầu làng cho có lệ. Lão Tránh có tiếng nói ở làng nên sẽ đứng ra để làm chứng, thế lập vẹn cả đôi đường. Tin con liên chết treo cổ ở cây gạo đầu làng, được người xoay ếch phát hiện nhanh chóng làm cả làng chuông dậy sóng. Người người, nhà nhà, thắp sáng đèn đuốc mà tiến ra chỗ gốc gạo, nơi vợ chồng lão lục đã ngất liệm đi từ bao giờ. Lão bá dương cũng than khóc vật vã bên cạnh cái xác người vợ mới cưới chưa được lâu, càng làm cho cái thảm cảnh càng thêm u út. Xác của con liên mặc áo cánh gỗ, Hai con người thì trợn trừng trắng dã, hàm răng cắn chặt và cái đầu lưỡi thâm sỉ gỡ mãi mà không ra. Xác nó nằm im lìm trên manh chiếu cối, ai đó thương tình đã trải vội ra nhìn, bi thương lắm. Dân làng họ nhau khênh xác của con bé về nhà, rồi sốc nách dìu luân hai vợ chồng lão Lục đang nhũn ra như con chỉ chi. Quay trở lại với hiện tại, lão Lục vẫn cứ thất thần một nhìn sắc của đứa con gái mới gả đi chưa được lâu. Bà lại thì ngất lên ngất xuống, rồi cái lúc tỉnh, lúc mê, rồi lại gào lên những cái chảng xé gan, xé ruột. Chứng kiến cái khung cảnh tang thương đó, người làng họ nhau kẻ ăn. An... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net